Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3026 Dương Đông Kích Tây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trốn ở nơi khác, đem hai người đấu pháp tình cảnh nhìn cái. Thanh Thanh sở sở. Dương Đồng Tiên Tử mặc dù hơi cót không địch lại, nhưng theo ngày có. Thể cùng đối phương địa vị ngang nhau, vì vậy Lâm Hiên cũng tự cũng Không nóng này hôm nay còn không có đợi đến ra tay tuyệt hảo thời cơ. Mà nóng vội là ăn không hết đậu hũ nóng địa phương. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay. Chỉ thấy từng chùm tia sáng màu xanh biếc hắc khí hung dữ đụng vào. Nhau! Tư không bị xé rách trong vòng ngàn rằm đáng sợ không gian chi lực. Tràn ngập mà ra. Nhưng mà gần kề giữ lẫn nhau chỉ chốc lát, chỉ thấy cái kia từng chùm. Tia sáng màu xanh biếc dần dần không địch lại, dần dần bị ngâm đen ma. Khí thôn phệ. Dương đồng tiên tử sắc mặt tự nhiên là khó coi vô cùng bàn tay như. Ngọc trắng phất một cái tựa hồ muốn tí lên cái khác cái gì bảo vật. Nhưng mà đã không kịp, giữa không chung cái kia tính mịt quật khí. Cuồn cuộn không tịt. Một chỉ đen thui hắc ma chảo ảo ảo thỏ ra như lấy. Dương đồng tiên tử trộp tới. Giữa hai người rõ ràng cách xa nhau có hơn nghìn trượng xa. Nhưng mà cái kia ma chảo chỉ là một cái lướt ngang tựa vượt qua khoảng cách. Như vậy, như thế bí thuật hiển nhiên không phải thuấn di có thể làm đạt được. Địa phương đáng giận. Dương đồng tiên tử kinh sợ lo lắng, đối phương thậm chí không có cho. Nàng thời gian bố trí xuống phòng ngự. Bất quá nàng này tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Thân là độ kiếp kỳ, như thế nào lại không có ẩn dấu bí thuật, hoặc nhiều hoặc ít tổng tu luyện qua một hai trùng bảo vệ tánh mạng công. phu. nàng này hai tay nắm chặt tất cả bấm véo một đảo kỳ quái pháp quyết. Tiếng sấm vang trời, vô số màu xanh biếc tia chớp tại thân thể nàng. chung quanh hiện hiện mà ra. Cái kia điện quang trói mắt vô cùng, sau đó rõ ràng biến thành một màu. Xanh biếc hải. Nhìn về phía trên có lẽ cùng chiến giáp công năng là đồng dạng địa. Phương, nàng này ý định dùng cái này mạnh bảo tiếp công kích của đối phương. Đương nhiên, làm như vậy cũng là không được tịp. Băng phách tiên tử trên mặt toát ra một tia lánh ý. Phá. Nàng một ngón tay về phía trước điểm ra. Sau đó liền thấy kia ma chảo năm ngón tay nắm chặt. Một quyền hung. Hăng hướng phía đối phương đánh đi qua. Lúc này đây. Dương đồng tiên tử muốn tránh cũng không được. Tại nàng. Kinh sợ trong ánh mắt. Cái kia màu xanh biết hà y tư dạng linh quang. Thiên làm. Vô số phù văn do hắn mặt ngoài phun bó, hiện nhiên đem lực. Phòng ngự tăng lên tới cực hạn rồi. Lục mang hắc khí lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Xoạt xẹp. Tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, liền thấy kia tươi đẹp ướt áp từng. Chùm tia sáng màu xanh biết từng khúc vỡ vụn ra đã đến. Đấu pháp còn không có có phân ra thắng bại, nhưng một kích này ai. Chiếm thượng phong nhưng lại rất rõ ràng Dương đồng tiên tử một ngụm máu tươi phun bó Như diều bị đứt dây do Trong hư không chuỗi lạc Chỉ sợ là chính cô ta cũng tuyệt không ngờ rằng đối phương một kích Này, sẽ có như vậy đáng sợ uy lực Mà băng phách tự nhiên không phải cái gì nhân tử nương tay tu tiên Giả trong mắt một tia lệ mang hiện lên bàn tay như ngọc trắng phất Một cái, cái kia ngâm đen ma chảo biến mất không thấy gì nữa, mà. Chuyển biến thành chính là một thanh đen nhánh trường đao phù hiện ở. Tầm mắt, lệ khí thiên làm, hướng phía phía dưới hung hăng bổ chém đi xuống rồi. Nàng thời cơ đắn đo được vừa đúng, lấy đúng là dương đồng tiên tử ngày. Lực vừa tận, mà lực mới không sinh một khắc. Mà một kích này thế nhưng mà ẩm chứa được có pháp tắc chi lực hiện. nhiên là muốn đẩy đưa đối phương vào chỗ chết. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại lúc này thời điểm nên xuất thủ nếu không. Dương đồng tiên tử vẫn lạc chính mình dùng hai đánh một chủ ý cũng. Muốn rơi vào khoảng không. Lâm Hiên dưới đáy lòng tính toán mà ý nghĩ này kỳ thật cũng là giống. Như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu hiện lên. Lâm Hiên ý định ra tay. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, Lâm Hiên sau lưng. Lại lông tơ đứng đấy, sắc mặt thiên biến phía dưới căn bản không kịp. Nghĩ lại cái gì toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lấy mắt thường khó. Gặp tốc độ hướng phía nghiêng đâm ở bên trong bay đi ít khi tự chuyển rời ngàn trưởng khoảng cách, sau đó mới thanh mang. Thu vào trên mặt sắc mặt ngưng trọng hướng xuống phương nhìn lại. Chỉ thấy một ngăm đen sắc trường mâu mặt ngoài quấn quanh lấy màu xám. Trắng ma hỏa chính nhanh đâm như chính mình vừa mới chỗ ẩm thân. May mắn đã rơi vào không chung. Nhưng mà cái kia trường mâu ẩm chứa uy lực lại làm cho lâm hiên cũng. Theo đó liếu lưới. Lần này như bị đánh trúng rồi Cho dù không lo chàng Vẫn lạc trọng thương khẳng định Cũng là khó tránh khỏi đấy Nguy hiểm thật Lâm Hiên sau lưng ra Một thân mồ hôi lạnh Quay đầu sọ chỉ thấy băng Phách tránh một quang lạnh như băng Nhìn về phía nơi này Không cần phải nói Vừa rồi cái kia thoáng một phát Đánh lén tự nhiên Là xuất phát từ nàng này thủ bút Chỉ là nàng đến tột cùng như thế nào phát hiện chính mình. Lâm Hiên trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Từ lúc trong lòng cũng là cười khổ không thôi, vốn là chính mình còn. Muốn trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi ẩm từ một nơi bí mật gần đó. Tới một lần đánh lén, không nghĩ tới đối phương sớm liền phát hiện. Chính mình. Chân ma thủy tổ quả nhiên là nổi danh không hư, chính là một cái hóa. Thân mà thôi, bổn sự rõ ràng cũng là như thế này rất giỏi. Lâm Hiên thở dài, mà băng phách giờ phút này kinh ngạc biểu lộ kỳ thật. Cũng so với hắn rất ở đâu là ngươi. Vị này tuy nhiên là tam giới cấp cao nhất đích nhân vật, nhưng mà cùng. Lâm Hiên đánh chính là quan hệ nhưng cũng không ít tự nhiên liếc có. Thể đưa hắn cho nhận ra. Điểm này không kỳ lạ. Mà băng phách trong mắt. ẩn ẩn còn có mấy phần kiêng kỳ chi ý ngươi. Rõ ràng đã tiến dai đến độ kiếp kỳ. Hai người lần trước gặp mặt. Hay vẫn là tại nai long chân nhân chỗ đó. Lúc này mới ngắn ngủn mấy trăm năm. Lâm Hiên rõ ràng cũng đã trở thành. Một độ kiếp cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên cùng băng phách bản thể thực lực còn có quá lớn trinh lịch. Nhưng bất luận từ góc độ nào cái này tiến giai tốc độ không khỏi. Cũng quá nhanh rồi. Nói kinh thế hải tục cũng không đủ. Chính mình năm đó đều có chỗ không kịp. Hơn nữa lâm hiên bổn sự băng phách cũng lính giáo qua tuyệt không. Phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh với đấy. Trước kia như thế. Chắc hẳn hiện tại theo ngày là đồng dạng địa phương Cường địch Tự như tư lâm hiên cùng nàng chống lại không có tuyệt đối nắm chắc Biết được ẩn nút trong bóng tối ra hỏa lại là lâm hiên băng phách Trong nội tâm đã ở bồn chồn Trong nội tâm nàng đã có đi ý Dù sao mình hàng lâm tại đây thất lạc giao diện chỉ là chính là một Cố hóa thân mà thôi chống lại trước mắt thằng này Ai thắng ai thua Thật đúng là không tốt lắm nói Huống chi trước mắt còn có mặt khác Một cường địch nhìn chung quanh ở bên Trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua Màu xanh biếc linh mang Lói lên Dương đồng tiên tử đát phù hiện ở tầm mắt Vừa mới cái kia một kích cuối cùng Biểu hiện ra xem lời hại vô cùng Kỳ thật bất quá là giả thoáng một chiêu mà thôi Mục đích là hấp dẫn Lâm Hiên chú ý, nói đơn giản tựu là Dương Đông Kích Tây. Quả nhiên, Lâm Hiên cũng thiếu chút bị gạt đi qua, may mắn thần trí Của nàng không phải tư kẻ hèn này, không thể thắng được tư giai tu sĩ. Mới có thể ở cuối cùng một khắc tránh được đối phương đánh lén. Nếu không, Lâm Hiên hiện tại, nói không chừng cũng rơi xuống cái trọng. Thương ghét cục. Theo lúc này đây cũng đó có thể thấy được băng phách lấy hay bỏ vừa. Rồi nàng còn không biết là lâm hiên tiềm phục tại bên cạnh. Nhưng mà đối với hắn coi trọng đã không thể thắng được Dương Đồng Tiên Tử. Cũng may mắn như thế Dương Đồng Tiên Tử mới có thể hóa giải mất trước. Mắt công phu nếu không nàng cuộc diện bây giờ đem càng thêm cực kỳ. Không hay. Giờ phút này. Nàng này nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, tư giảng tràn đầy. Kinh ngạc. Nàng cũng không có băng phách bổn sự, biết có người trốn ở hơi. Nghiêng, nhưng mà vừa rồi chỉ là đem thần thức thả ra tại Lâm Hiên. Cảnh giới tựu đã biết rõ ràng. Lại là cùng mình đồng dạng độ kiếp kỳ tu tiên giả. Nhưng mà như vậy thiên có thể không phải là thanh danh lan xa, như...